Trường mốt mạ bị cựu vĩ i ả sẻ gẳng theo vĩ thú ngọc cùng chùm tia sáng phi đạn va chạm kịch liệt từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ chuyển khắp phương viên phương viên nơi một cái càng lúc càng lớn đủ để đem tất cả vật chất đều hoàn toàn thôn tính phá hư tan thành mây khói quang cầu huyền phù ở giữa không trung c h ó i mắt c h ó i mắt cường quang cùng bị phá vỡ hết t h ể cơn lốc bắn ra bốn phía r a t r u n g quanh cổ n ổ hạ nghỉ dạ cũng tốt vân nhẫn cũng tốt võ sĩ cũng được không đợi bọn họ có hành động cái kia một cơn lốc mang theo triển áp hết thể lực lượng đã đem bọn họ toàn bộ bộ phận hất bay đi ra ngoài may mắn hai người thế tiến công là ở không trung đối oanh mà không phải ở đại địa va chạm nếu không địa hình c h u n g quanh sợ là sẽ phải hoàn toàn cải biến như vậy công kích bất kể là lưu tình tự do vẫn là bát vĩ kỳ nb ở -E、ệ cũng không thể không bao giờ ngừng nghỉ liên tục thi triển hai người công kích đều dừng lại sau đó kỳ nb ở -E、ệ lại sắc mặt đại biến bởi vì hắn thấy được từng đạo chùm tia sáng xuyên qua quang cầu hướng về phía hắn l o a n h tạc xuống tới âm âm đại địa nhất thời nát bấy rơi coi như là vi thu hóa phía sau kỷ nở bệ ẹ đều bị đánh bay ra ngoài đại hình chùm tia sáng kiếm lưu tinh tự do s ẹ t qua quang cầu vọt tới bắt vi trước mặt trên cao nhìn xuống một đạo đại hình chùm tia sáng kiếm chém xuống đi là vâng đúng một chiêu này dì dì dài dạ ánh mắt đỏ lên chính là chỗ này nhất chiêu chém giết hắn đệ t ử đắc ý nhất tiên pháp kết g i ớ i c ố c bầu lao kỷ n ở b ẹ -E、ở thời khắc mấu chốt đem d ì dỉ dạ quăng bay đi đến giữa không trung giữa không trung d ì dỉ dạ triệu hoán ra hồ hồ lào c ố c lập tức đem phở dễ đ ổ n ke o v à o một cái rộng lớn kết g i ớ i không gian bên trong đương nhiên bát vĩ cũng đi theo vào cơ hội kỷ n ở b ẹ -E、mở ra từng cái bạch tuộc đủ đem phở dễ đ ổ n trò trói lại tiên pháp siêu ổ đạ mạ dạ s ẻ n g ẳ n g từ trước đến nay xuất hiện tại lưu tình tự do phía sau lưng giờ siêu ổ đạ mạ dạ s ẻ n g ẳ n g hung h ă n g đập tới đã không có dịch thần cùng cô dỗ x ì ở chỗ này các ngươi cũng không lờ ơ tờ đưa cờ c h ơ i y nhìn đạ dị chết mà vô cùng phẫn nộ vân nhẫn cùng nhìn x ì cả cụ chết mà vô cùng phẫn nộ ạ kỳ m ỉ chĩa cào dạ đám người dồn dập nhằm phía mạ bị ba người các ngươi cách ta xa một chút mạ bị l ệ n h lên một tiếng dùng trạ cờ dạ thủ đem gà ạ dạ cùng tệ ạ gì tặng ra ngoài đồng thời của nàng cái đuôi thứ ba trương khai chỉ bất quá cùng phía trước bất đồng theo cái đuôi thứ ba xuất hiện ánh mắt của nàng trở nên khát máu mà cuồng bạo phóng phật liền muốn triệt để mất lý trí tựa như chỉ có thể kiên trì cái hơn mười giây đây không có cựu vĩ chủ động giúp nàng cựu vĩ chặt cả có thể nói là tà ác cuồng bạo không gì sánh được nàng bây giờ hoàn toàn chính là dựa vào ý chí của mình đi đối kháng ước chế sử dụng chẳng những không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng hơn nữa tự thân còn có thể chịu ảnh hưởng cẩn thận ạ kỳ mì c h ị a cảo dạ trước tiên biến lớn đôi đi qua giống mạ bị điên cuồng gào thét một tiếng hai tay nện xuống đất từng đạo trả cờ dạ thủ phóng lên cao ngăn cản ạ kỳ mì c h ị a cảo dạ hai tay của đánh ra nhưng này cái thời điểm chung quanh mây nhẫn đã cầm trong tay lóe ra lôi quang nhẫn đao cắt kim loại qua đây k i ự u vĩ dạ s ẻ n gẳng che lấp yêu hồ xiêm áo mạ bì hai tay nắm hai k h ỏ a màu máu đỏ k i ự u vĩ dạ s ẻ n gẳng đập tới phanh hai cái vân nhẫn nhẫn đao nhất thời cắt đứt đồng thời k i ự u vĩ dạ s ẻ n gẳng đem thân thể của bọn họ đều đánh bay ra ngoài chỉ một cú đánh hai cái vân nhẫn liền táng thân ở mạ b ì toàn lực bạo phát xuống nhưng lại có ba cái vân nhẫn đến gần mạ b ì ba cây mang theo sấm sét nhẫn đao liền muốn chém ở mạ bì sau lưng eo bên trên xoét ba cái chả cờ dạ đuôi bỗng nhiên đong đưa đứng lên giống như roi sắt một dạng r a sau tới trước đem mấy đạo mang theo lôi quang nhẫn đao cho quân lấy chặt đứt nó ba cái vân nhẫn cũng lớn giống một tiếng ta đối với làng mây thuật so với các ngươi càng hiểu hơn m à bị lộ ra một tia trào phúng chả cờ dạ đuôi c u ố n một cái nhoáng lên trong lúc đó ba cái nỉ dạ thân thể bị đánh bay đến nửa giữa không trung tại dạng này tình huống bên dưới bọn họ có thể phát ra lực lượng cũng yếu bất rất nhiều vẫy đuôi một cái trong lúc đó bọn họ đã bị xoáy quăng bay ra đi hòa đội hỏa long viêm đạn hòa đội viêm đạn dạ mạ nạ cả y nổi t r ị a cùng mặt khác hai cái cổ nổ hạ nghỉ dạ cùng nhau t h i triển ra cường đại hòa đội thuật đem mạ bỉ bao phủ ở sóng lửa ở giữa mạ bỉ tỉ tỉ g ạ ạ dạ cùng tệ ạ gì sắc mặt đại biến chỉ tiếc thực lực của bọn họ thật sự là quá yếu so với dạ mạ nạ cả y nổi t r ị a đám người mà nói hiện tại bọn họ tranh l ệ n h thực sự quá lớn chiến đấu như vậy căn bản là không có cách đúng tay câu mười điểm lôi độn địa tẩu từng đạo lôi điện đủ dịu đi qua v à chạm vào trong ngọn lửa cư nhiên sản sinh bên trong lôi điện hỏa diễm nổ lớn kha y kha y trong lúc nổ tung một đạo nhân ảnh cấp tốc vật ra rõ ràng là che lấp yêu hồ xiêm áo ma bi chỉ bất quá nàng lúc này cũng là thân mang tiên huyết nếu như không phải k i ự u vi chặt cả mang tới cường đại tự lành năng lực nàng bây giờ vết thương phòng chứng không nhỏ đã có thể phát huy đến ba cái đuôi trình độ s a u lúc này mới bao lâu thời gian giả mạ nạ cả ỉ nổi trĩa khó có thể tin uống ạ kỳ mì chĩa cáo giả một cước đạp đi muốn đem mạ b ì thân thể cho triệt để đạp làm thịt còn có mười giây hưu một tiếng mạ b ì tại chỗ biến mất như tia chấp lóe lên đến ạ kỳ mì chĩa cáo giả phía sau c ử u vĩ giả s ẻ n gẳng cáo giả phía sau giả mạ nạ cả ỉ nổi trĩa trước tiên cảm giác được lập tức lấy to lớn nhẫn cụ đập tới phá mạ b ì gào thét một tiếng k i ự u vĩ chặt cả phun trào ra lúc đầu lớn chừng bàn tay k i ự u vĩ dạ s ẻ n gẳng trong nháy mắt bành trướng mấy lần một kích đem nhẫn cụ cho triển thoái còn đánh vào thu nói cào dạ trên người phanh có thể ạ kỉ mỉ chĩa cào dạ cũng không phải kẻ vớ vẩn ở dạ mạ nạ c ả ý nổi chĩa dưới sự nhắc nhở dẫn đầu phản ứng lại hắn đang bị đánh ngã đồng thời cũng một quyền đập chúng mạ b ì phốc phốc một n g ụ m máu tươi từ mã b ì trong miệng phun ra ngoài tuy là nàng vi thu hóa đến cái đuôi thứ ba nhưng lại không phải cương thiết thiên sứ của s ô s i không có như vậy kiên cố thân thể cũng không có cường đại như vậy lực lượng bị biến thân trở thành cự nhân ạ kỳ mỉ chia cào dạ toàn lực nhất kích bắn chúng nhưng là hết sức không dễ chịu phong độn đại treo vòng chung quanh cổ nổ hạ nghi dạ cùng v â n nhận chứng kiến m à bị bị cơ hội lập tức té ra đánh nổ phù phi tiêu nhưng bị tệ ạ gì phóng xuất ra cơn lốc thổi ra bắt được cái kia tiểu quỷ không xa chính là cái kia thực lực của hắn yếu nhất miễn là đưa hắn bắt được là có thể để những người khác thúc thủ chịu trói g i ả mạ nạ cả ủ nổi chỉa còn có chút tiết tháo không biết dùng như vậy thủ đoạn nhưng luôn luôn vô liêm sỉ vân nhẫn cũng sẽ không quản những thứ này không xong tệ ạ gì nhìn xông lại hai vân nhẫn một người trong đó vẫn là thượng nhẫn nàng biết mình cùng gà ạ dạ gặp phải đại phiền toái cầu thả cầu v ô tốt